Các bạn đang nghe tại đọc tay ạ i đọc của năm công kình hiên đang không hăng quật côn sắt sắt khí lan tràn bốn phía nghe được tiếng thét chói tay của dự tiên tuyết anh nhìn sang phương hướng của cô bất thình lình bốp Tuần tú đỏ lên, cắn răng chịu đựng. ngay khi côn sắt vung tới lần nữa trong nháy mắt anh liều chết giữ cánh tay lên chặn lại ngay trước lúc toàn bộ ý thức hôn mê anh gầm lên một tiếng dốc sức bắt lấy côn sắt kéo qua dùng cùi trỏ đập người nọ ngất đi cả người loạn t r ọ n g hai cái mau chóng vọt về phía dụ thiên tuyết anh đừng qua đây sự thiên tuyết đau đến mồ hôi lạnh chảy d ò n g d ò n g thân thể trắng nõn té ngã trong vũng nước bùn lượm hòn đá nhăn cây trên mặt đất ném về phía tên đàn ông kia gương mặt của tên đàn ông đầy máu không ác dữ tợn hướng về phía dự thiên tuyết chém tới đúng lúc bị năm công trình i ê n gắt gao bắt lấy cổ tay hai người chống đ ẩ y rằng co là phạm vũ thấy con dao kia lóe sáng trái tim cũng lạnh hết một nửa mẹ nó đây là cái địa phương quỷ quái hỗn loạn nào náo động thời điểm một dao kia sẹt qua mặt năm công t r n h hiên không có cảm giác quá lớn nhưng trong mắt lộ ra sát khí lạnh thấu xương đưa tay hung ác bẻ gãy cổ tay của tên nọ tên đàn ông gào lên một tiếng sụi lơ ngã xuống ngay sau đó lại bị hung hăng túng lên bị đá một cướp vào ngực nặng nề vang trúng cửa xe lồng ngực cũng bị lực đạo mạnh mẽ làm cho chấn động vỡ nát dòng máu đỏ tươi vẫn tiếp tục chảy xuống gương mặt tuấn giật nam công kình hiên đâm đôi mắt thâm thúy lên cô nén cơn đau nhức cùng cảm giác mê muội trong đầu gắng sức đứng vững hướng về phía sự thiên tuyết đi qua cúi người kéo cô đứng lên ôm cô vào trong ngực giọng khàn khàn hỏi có sao không lời còn chưa dứt chỉ nghe thấy tiếng kêu gào sợ hãi của lạc và vũ ở sau lưng kình hiên cẩn thận nam công kình hiên cũng nghe được tiếng gào thét kia đôi mắt thâm thúy thoáng qua một hồi mê ly Đó là do vừa rồi bị cô sự ắ t tới đập đớn chúng cơn cùng mang lao s chấn c Anh h động. miếm ặ thiên đôi môi mỏng, tái mỏng, n ợ t không b ế t theo t ở sau lưng xảy ra chuyện lưng bản năng gì, xảy h kéo dự i tuyết ôm không ngôn chặt nghe hiểu phía lấy. Do nghe không hiểu ngôn ngữ envy, nên ở phía sau sẽ ở bị i tiến thiên ế tuyết n thành trận như hận. một thét gào Dự b giật mình hét lên một tiếng cảm giác được người đàn ông cao ngất d ê n lên một tiếng càng ôm cô chặt hơn nhưng thân thể lại như bị chấn động run rẩy kịch liệt sau vài giây cô thấy gương mặt tuấn giật của anh tái nhợt máu đỏ tươi nhỏ giọt xuống ngực giống như đó a hoa hồng mỹ lệ nam công tình hiên cảm thấy một trận đau đớn có cái gì đó xuyên vào da thịt t ự như muốn cướp đi sinh mạng của mình phía sau là một tiếng rít gào thét anh chỉ muốn đưa tay s ờ mặt của cô để cho cô đừng sợ nhưng tay ra đến một nửa trước mắt là bóng tối tràn đầy trời đất thân thể anh nặng nề ngã xuống trên người cô tỉnh lại lần nữa dường như toàn bộ thế giới đang rung động trước mắt toàn là màu đỏ kình hiên gương mặt tái nhợt mà vô cùng lo lắng của lạc phàm vũ xuất hiện ở trước mặt hùng hằng xé xách cái áo đang mặc bao quấn phần bụng của anh vỗ vỗ mặt anh giọng nói run run tỉnh đừng có ngất cậu nghe không mình đã thông báo cho ông cụ ông cụ sẽ cho trực thăng đến ngay lập tức cậu chống đỡ cho mình có nghe thấy không lạc phàm vũ nóng nảy giống lớn hai mắt đỏ hồng hai cánh tay c h ố n g ở hai bên người anh tựa như một con sư tử mất khống chế năm cung tình hiên, hiên anh đừng gặp chuyện không may đừng xảy ra chuyện trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của dụ tiên tuyết rớt xuống một giọt lệ nói năng lộn xộn cả người cứng ngắc căng thẳng trên tay đều là máu của anh không dám động chạm đến anh chỉ có thể chơ mắt nhìn là phàm phú băng bó cho anh nhìn anh tỉnh lại trong cơn đau đớn thậm chí cô hoảng hốt cái gì cũng đều không làm được năm công kình hiên buồn bực ho một tiếng trong cổ họng có chút ngai ngái trên đôi môi mỏng tái nhợt cũng xỉ ra chút máu đỏ anh nắm tay của dự thiên tuyết đưa lên môi khẽ hôn yếu ớt nở một nụ cười không chết được giọng nói khàn khàn phảng phất như không nghe được năm công kình hiên cầm thật chặt tay của cô đôi môi mỏng vẫn hôn tay cô giọng an ủi tràn đầy sự yêu thương đừng khóc em có biết không trên thế giới này anh không thể nhìn nhất chính là em khóc vết thương ở bụng bị bó chặt cầm máu trong nháy mắt cơn đau đớn vọt thẳng lên đỉnh đầu nằm công kình hiên ngửa đầu Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện